chương 4226, chủ nhân, a đại, a nhị, giết hắn, Cố Liên Hoa vừa vung tay đã trực tiếp để hai tùy tùng bên cạnh ra tay. Dương Bách Xuyên nghe nàng ta ra lệnh, đôi mắt chợt lóe ánh sáng. Lạnh, xem ra nữ nhân này không phải người lương thiện, mặc dù trước giờ tiểu gia đều thương hoa tiếc ngọc, nhưng đó chỉ là với người lương thiện, đối với loại nữ nhân rắn rết như ngươi thì cũng có Thủ đoạn độc ác, Dương Bách Xuyên nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn chầm chầm ba người, lúc này, Yến Xích Hà và Tuyết Hương đều tiến lên một bước, Dương Bách Xuyên lại xua tay nói, các ngươi, đừng vội, để ta thử bọn họ, lúc nói chuyện, thân hình của Dương Bách Xuyên chợt động, biến mất không thấy đâu, để lại Yến Xích Hà và Tuyết Hương ngẩn người tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau, bọn Họ không biết Dương Bách Xuyên có thể đối phó với hai đại hán bên cạnh Cố Liên Hoa không? Yến Xích Hà nhìn Tuyết Hương, nói, chủ mẫu, hai đại hán kia là tu vi gì vậy, chủ mẫu? Tuyết Hương, lần đầu nghe thấy xưng hô này, cũng không hiểu có ý gì, hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trả lời Yến Xích Hà, nữ tử kia có tu vi kim tiên thượng phẩm, hai đại hán đều là kim tiên. Đại viên mãn, ai ai e rằng chủ nhân không phải đối thủ rồi. Nghe Tuyết Hương nói ra cảnh giới tu vi của ba người, Yến Xích Hà lập tức cảm thấy lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Hắn ta không hiểu quá nhiều về Tuyết Hương, chỉ biết Tuyết Hương là vị nào đó xuất hiện trong Hồ Độc Giác Long, có thực lực tu vi cấp bậc đại la, vẫn luôn đi theo Dương Bách Xuyên. Từ sau khi hắn ta bái Dương Bách Xuyên là chủ nhân. Cũng chỉ biết sưng hô của Tuyết Hương, gọi nàng ấy là chủ mẫu cũng không có vấn đề. Đương nhiên đây là tự Yến Xích Hà định nghĩa, còn Tuyết Hương vừa mới tiếp xúc với. Thế giới bên ngoài không hề biết gì với những điều này nên cũng chẳng sao cả. Yến Xích Hà không nhìn thấu cảnh giới tu vi của ba người cố liên hoa, nhưng hắn ta biết chắc Tuyết Hương có thể. Nhìn ra nên thuận miệng hỏi một câu. Không ngờ tu vi của ba người đều vượt qua chủ nhân Dương Bách Xuyên, đương nhiên Yến Xích Hà không lo lắng về kim tiên thượng phẩm như cố liên hoa, bởi vì nàng ta còn chưa ra tay, cho dù nàng ta ra tay thì hẳn ta tin Dương Bách Xuyên cũng có thể đối phó, dù sao năm đó hắn ta từng chính mắt thấy Dương Bách Xuyên có thủ đoạn giết kim tiên thượng phẩm, bây giờ chỉ lo. Dương Bách Xuyên có thể đánh lại hai đại hán Kim Tiên Đại Viên mãn không thôi, xem trước đã, ta cảm thấy hắn mạnh hơn rồi. Tuyết Hương nhìn chằm chằm trong sân nói, nghe Tuyết Hương nói như. Vậy, phong lòng Yến Xích Hà cũng không khỏi thả lòng, hắn ta biết, hắn, mà Tuyết Hương nói chính là chủ nhân Dương Bách Xuyên, từ lúc quen biết và đi theo Dương Bách Xuyên, Yến Xích Hà chưa? Từng nghe Tuyết Hương gọi Dương Bách Xuyên bằng xưng hô khác, đều gọi là ngươi hoặc hắn. Ngay sau đó, quả nhiên trong sân đã xảy ra thay đổi đột ngột vô cùng rõ ràng, trong mắt Yến Xích Hà và Tuyết Hương. Sau khi bóng dáng Dương Bách Xuyên chợt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa tự Dương đã ở phía sau hai đại hán. Hai đại hán gần như không hề cảm nhận được sự xuất hiện của Dương Bách. Xuyên, A Đại, A Nhị cẩn thận. Giờ phút này lại là Cố Liên Hoa kinh ngạc kêu lên, là một kim tiên thượng phẩm, Cố Liên Hoa cảm nhận được sự khác thường của Dương Bách Xuyên. Trong cảm nhận của nàng ta, không biết Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn bí pháp gì lại bỗng dưng xuất hiện phía sau A Đại và A Nhị, hai người kia hoàn toàn không nhận ra, Cố Liên Hoa cũng không cảm nhận được dao động năng lượng xuất hiện trên người Dương Bách Xuyên. Đây là chuyện vô cùng cây Ết âng bê sao. Trong mắt Cố Liên Hoa, cái Dương Bách Xuyên thi triển căn bản không phải thân pháp, không hề có quỹ tích và năng lượng nào, hoàn toàn chính là xuyên qua trong nháy mắt, tới mức mà hai cao. Thủ cấp bậc kim tiên đại viên mãn như A Đại và A Nhị cũng không ai phát hiện Dương Bách Xuyên đã xuất hiện sau lưng bọn họ. Cố Liên Hoa kinh ngạc nhắc nhở hai thủ hạ, nhưng lời nhắc nhở của... Nàng ta muộn quá rồi, bịch bịch, ai, ai ai ai phụt, Dương Bách Xuyên đột nhiên đánh hai quyền về phía hai đại hán A Đại và A Nhị, trong tiếng vang nặng nề, hai đại hán kêu thảm rồi hộp máu, nháy. Mắt đã bị Dương Bách Xuyên đánh bay ra ngoài, rơi ở chỗ cách hơn trăm mét, sau đó trên người bốc lên ngọn lửa màu lục, trong chớp mắt cơ thể đã tự dưng biến mất, đây là chết rồi, hoàn toàn. Người chết đạo tan, biến thành hư vô. Đây là thủ đoạn cây ết âng bê sao gì? Cả người cố liên hoa nổi ra gà. Ngay sau đó, quanh người nàng ta lấp lóe kim quang, sắc mặt trắng bệch vận chuyển bí pháp bỏ chạy khỏi hiện trường. Cũng không? Quay đầu nhìn, không đi không được. Thủ đoạn của Dương Bách Xuyên quá quỷ dị. Có thể gọi là cây ết âng bê sao? A đại và A nhị có tu vi cao hơn nàng ta một bậc. Kim tiên đại viên mãn cũng bị Dương Bách Xuyên xử lý trong nháy mắt, huống. Hồ là nàng ta, mặc dù trong mắt nàng ta, Dương Bách Xuyên chỉ là một chân tiên trung phẩm. Nhưng vừa rồi hắn ra tay với A Đại và A Nhị, nàng ta lại không nhìn rõ, động tác nhanh tới mức. Không thể quan sát, đúng thật là. Đáng sợ, cố liên Hoa quyết đoán, chạy ngay lập tức. Không chảy nàng ta cũng khó thoát khỏi thủ đoạn vô cùng quỷ dị này của Dương Bách Xuyên, chủ nhân. Chạy rồi, yến xích hà lấy lại tỉnh thần. Từ trong kinh ngạc, nghĩ có cần đuổi theo không, ta biết, đừng quản nữa. Dương Bách Xuyên nhìn phương hướng gố liên hoa rời đi, suy nghĩ nói, thực ra hắn không định giết cố liên hoa, có thể. Nói là cố ý thả nàng ta đi, hắn có dự tính của hắn. Tiên đan lâu còn tồn tại, nhất định phải phá hủy, nhưng Dương Bách Xuyên biết bây giờ hắn rất khó lay động, không thể đối đầu chính. Diện, nếu như giết cháu gái của lâu chủ tiên đan lâu cố diệp, thì chắc chắn sẽ chọc vào tổ ong vò vẽ, đến lúc đó tiên đan lâu kích động, có thể sẽ phái lượng lớn cao thủ ra, như vậy hắn không thể ứng phó được, cho nên tạm thời không thể giết cố liên hoa. Dù sao thả cố liên hoa đi ngược lại là lựa chọn không tệ, hoặc nói sẽ là một cách nước ấm luộc ếch vì cố liên hoa bị tổn Thất hai thủ hạ, cũng biết Minh Văn Đạo Phụ ở trong tay hắn, chắc chắn nàng ta sẽ phái người đến đây, nhưng người phái đến sẽ không quá nhiều, chắc cũng không phải người quá mạnh mẽ gì, cho. Nên lúc này đến mấy người hắn sẽ nghĩ cách giết mấy người, trưởng thành trong giết chóc lại là chuyện tốt đối với hắn. Có lợi cho tu luyện của bản thân. Hơn nữa quan trọng là giết người của. Tiên đan lâu. Đồng nghĩa với việc bắt đầu thực hiện lời hứa của hắn với kỳ quân tiên nhân.